Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 742 Giáo chủ quả đoán P Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.XYZ Hồng đảo nhân bốn vị mạnh mẽ Chân đảo bá chủ bị giàn ship Ở biên hoang chi thành Bốn người ngóng nhìn hồng hoang thiên địa Cũng là trong lòng Đang thán phục Đối với tìm hiểu thiên đảo càng là Ánh mắt hừng hực Hồng hoang thiên địa biến hóa càng lúc càng lớn. Phong phú toàn diện. Để Đinh Nhạc đều là cảm thấy một chút xa lạ. Đại thế bao phủ. Năm tháng trôi qua. Đinh Nhạc tính tâm thể ngộ mấy ngày. Cảm xúc thâm hậu. Bất quá Đinh Nhạc cũng không có thời gian tìm hiểu. Hắn muốn một lần nữa vì là hồng hoang thiên địa bày xuống đại trận. Một phen đại chiến hạ xuống. Trước hắn khắc xuống đại trận đã bị tiêu diệt không ít, hơn nữa đinh nhạc chứng đảo thành tung. Đối với trận pháp lý giải cũng là không giống dĩ vãng. Ở biên Hoang Chi thành trước, thây chất thành núi, máu chảy thành sông hội tụ mà thành. Sát khí tràn lập, âm phong gào thét, vẫn là quá nhiều cường giả, muốn thanh trừ đều là khó khăn. Bất quá đinh nhạc nhưng là không có sự đỉnh thanh trừ mảnh này thay chất thành núi Máu chảy thành sông Mà là mượn chỗ này để lời bày xuống tuyệt thế đại trận Xúc động những này kinh người sát khí Để đại trận uy năng đến tăng gấp bội Tiêu hao một phen tinh lực đinh nhạc khắc xong tuyệt thế đại trận Lúc này mới có thời gian cùng người nhà gặp nhau Phổ đà đảo nhất mạch vẫn như cũ là hồng hoang thiên địa một luồng thiết lực lớn siêu nhiên. Đinh Long lánh tụ quẩn luôn. Quản lý ngay ngắn rõ ràng. Đinh Nhạc đem một điều đại đảo kia giao cho Đinh Long. Để hắn tìm hiểu luyện hóa. Không phải vậy. Lấy Đinh Long tự chất. Muốn chứng đảo. Quá khó. Đinh Nhạc chứng đảo thành công. Đinh thành công. Chuyện này đối với hồng hoang thiên địa là kiện đại hỷ sự. Hướng hạ giả nối liền không dứt Toàn bộ sơn thủy thiên đều là một mảnh nhiệt nhiệt nháo nháo. Chư thiên thánh nhân bọn người là đến. Tuy rằng bọn họ hiện tại sức chiến đấu phi phàm. Tùy theo hồng hoang thiên đảo biến hóa nước lên thì thuyền lên. Nhưng đối mặt đinh nhạt. Chính là thái thanh thánh nhân trong lòng cũng không hề chắc. Tiểu bạch miêu cùng thiên vi thiếu quân bế quan chưa ra Liện trước kia đại chiến cũng không có ra tay Bọn họ là đến tu luyện thời khắc mấu chốt Ở hồng hoang thiên địa tu luyện quả thật làm cho bọn họ được ít lời không nhỏ Đinh nhạc cảm thấy Hai người này hẳn là cũng nhanh chứng đạo Đang tiến hành cuối cùng nỗ lực Đinh nhạc không có quấy giày bọn họ Sơn thủy phân thân tùy theo cùng bản tôn cũng phân là mở Bản tôn tiến vào hồng hoang thiên địa bên trong Cũng là bắt đầu bế quan tu luyện Vạn đảo đồ cũng là bị bản tôn mang theo Có cách này hốn đồn linh bào Đinh nhạc tìm hiểu đại đảo tốc độ tuyệt đối là kinh thế hãi tục Vạn đảo đồ có thể diễn biến đại đảo Để đinh nhạc ở thân thể chi đảo trên cũng càng có tự tin Lão sư quyết định sao Đinh nhạc trước mặt là thông thiên giáo chủ Hắn sắc mặt kiên nghị, ánh mắt trong suốt Thông thiên giáo chủ gật gật đầu ánh mắt không do dự Thông thiên giáo chủ tới đây là nói cho đinh nhạc Hắn đã chuẩn bị thiên đảo thánh nhân thánh vị truyền thừa cho đa bảo đảo nhân Sớm lúc trước Thông thiên giáo chủ thì có tâm tư này Bất quá đương sơ tiệt giáo rất nhiều đệ tử đều là có thánh nguyên thiên địa cơ duyên Trong tay cũng có hồng mông tử khí Đối với thánh vị cũng không phải hết sức khát vọng Mà bây giờ Đa bảo đảo nhân tài hoa hơn người Một thân tu vi dĩ nhiên sắp tới nửa bước chân đảo mức độ Nhưng càng gần đến mức cuối Tu vi tiến độ chính là càng chậm Đa bảo đảo nhân cũng là như thế Mà đa bảo đảo nhân muốn chứng đảo cũng là cực kỳ khó khăn Thông thiên giáo chủ thấy này quyết định đem thánh vị truyền thừa cho hắn Bây giờ hồng hoang thiên đảo không giống dĩ vãng Tuy rằng hồng hoang thiên địa còn ở trong nguy cục Nhưng bàn cổ đại đảo tôn hy vọng chứng đảo cũng là vẫn còn Nếu là truyền thừa thánh vị Chỉ là sao chịu được so với chân đạo bá chủ sức chiến đấu liền để đa bảo đạo nhân có chút đồng lòng Ta chuẩn bị đi nhìn một chút ngươi nói cái kia nơi bí cảnh Thông thiên giáo chủ nói rằng Đinh nhạc có chút cảm thán Chính mình lão sư quyết đoán tuyệt đối rất lớn Hiện tại thiên đạo thánh nhân không phải là trước đây Như hôm nay nói thánh nhân thực lực tăng gấp bội Eo hồng hoang thiên đảo nước lên thì thuyền lên Hơn nữa nếu như bàn cổ thật sự chứng đảo thành tông Thiên đảo kia thánh nhân tuyệt đối là một bước lên trời Bây giờ nhìn lên là đè lên không thể chứng đảo Nhưng đến thời điểm khả năng chính là một cách đại bảo phát Như chứng đảo tất nhiên là thượng đẳng chứng đảo dị tượng thậm chí không ngừng thất phẩm Bất quá đinh nhạc đối với thông thiên giáo chủ ý nghĩ cũng là chống đỡ Thiên đạo thánh nhân khó có thể rời đi hồng hoang thiên địa Có lời cũng có biệt Tối thiểu hốn độn bên trong cơ duyên vô số là không thể được Không nói những khác Chỉ là tòa kia bí cảnh liền rất có thể trở thành thông thiên giáo chủ chứng đạo vị trí Ngược lại thông thiên giáo chủ ở hồng hoang thiên địa cũng là tích lũy đầy đủ Bây giờ đảo Hạnh cũng là nửa bước chân đảo đỉnh phong Một cách đại đảo cũng là bước đầu ngưng tụ được rồi Bất quá muốn đem thiên đảo thánh vị truyền thừa cho đa bảo đảo nhân Điều này cũng không phải chuyện một câu nói Thông thiên giáo chủ đã sớm chuẩn bị nhiều năm Mà thừa dịp thời gian này Thông thiên giáo chủ cũng hoàn thành bước cuối cùng Âm âm âm Thiên đảo xúc động Phát sinh dị tưởng Mấy vị khác thiên đạo thánh nhân Đều là ánh mắt hết sức phức tạp Nhìn thông thiên giáo chủ rời đi Hồng hoang thiên địa Cho dù là thái thanh thánh nhân Cũng là như thế Thời khắc này Mới thể hiện ra thông thiên giáo chủ Vượt xa người khác quả đoán Không có đối với thiên đạo thánh Vì có một chút lưu luyến Đinh nhạc tùy theo bái phỏng Một thoáng thanh ngư đại tôn Đối với Thanh Ngưu Đại Tôn biểu thì hết sức cảm ơn. Nếu là không có Thanh Ngưu Đại Tôn vị này bốn kiếp bá chủ tỏa trấn, Hồng Hoang Thiên Địa căn bản không chịu được nữa như vậy thế cuộc không có lão Ngưu ta, Hồng Hoang Thiên Địa cũng không có việc gì. Này đại đạo tôn tung hoành hỗn độn lâu như vậy, sẽ không không có mấy cách bằng hữu. Thanh Ngưu Đại Tôn nói rằng, Ngấm lại cũng là Lấy bàn cổ đại đảo tôn đảo hạnh Hắn khẳng định cũng có mấy cái bằng hữu Cho dù không có đảo hạnh của hắn thần thông Nhưng phỏng trừng cũng không có mấy cái kém Không đòi hỏi vẫn là tuyệt thế bá chủ Nhưng bốn kiếp bá chủ hẳn là có đi Mà hiện tại xuất hiện bốn vị bá chủ khả năng chính là một cái dẫn đầu chạm Này xem như là một cách bẫy Đại đảo tôn muốn chứng đảo không lưu điểm huyết như thế nào hành. Đại đảo cảnh không có đơn giản như vậy. Thanh Ngưu đại tôn khẽ thở dài, để Đinh Nhạc biết trong này khẳng định còn có chính mình không biết một ít chuyện. Đinh Nhạc lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một đoàn rực rỡ trùng sáng. Từng tia từng tia xương mù lượn lờ, một luồng dị hương bay lên. Để Thanh Ngưu đại tôn đều là ngưu nhãn sáng ngời. Đây là cái gì? Thanh ngư đại tôn chỉ là hấp một cái mùi thơm, liền cảm giác tinh thần chấn động. Điều này làm cho hắn giật mình. Đinh nhạc nở nụ cười, nói rằng thông thiên đan đan khí. Thông thiên đan. Thanh ngư đại tôn trao mày, sưởng sốt một chút. Nhưng tùy theo ánh mắt của hắn chính là sáng lên đến ứng ánh cực kỳ. Phạt thiên thần hoảng luyện cái kia viên thông thiên đan. Thanh Ngưu Đại Tôn hỏi, thấy Đinh Nhạc gật đầu Thanh Ngưu Đại Tôn nhất thời trong lòng một mảnh hừng hực Đại Tôn, này đan khí có thể hay không chữa trị vết thương đại đảo Đinh Nhạc hỏi, đầy đủ rồi Thanh Ngưu Đại Tôn biết thông thiên đan là cái thứ gì Đồ chơi ghi hết sức nhịp thiên Phạt thiên thần hoàng càng là dựa vào thông thiên đan Hoàn thành một cái khó mà tin nổi kinh thiên cử chỉ Tuy rằng chỉ là một ít đan khí, nhưng chỉ liệu đảo thương cái kia vẫn không có bao nhiêu vấn đề. Lão ngưu ta cũng là khổ tận cam lai a Suốt cuộc đời được ngày đó, chỉ là không có muốn đến lão ngưu cơ duyên dĩ nhiên rơi vào tiểu tử ngươi trên người. Ha ha ha, thanh ngưu đại tôn tiếng nói đều là có chút run động, ánh mắt đâm lượng, khí tức chập trùng. Điên nhạc đều là cảm thấy áp lực Điều này cũng có thể thấy được tâm tình của hắn hết sức kiếp động Cũng không trách thanh ngư đại tôn thất thố như thế Tuy nhiên hắn đạo thương thực sự là quấy nhiễu hắn quá lâu Để hắn vẫn luôn là khốn đùa không trước Đạo hạnh trượt Tình huống như thế thực sự hết sức ấm ướp Chưa xong còn tiếp